Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kết và thâm nồng trong miệng cô Đột nhiên, một ý nghĩ bất ngờ tập kích Dụ Thiên Tuyết Khuôn mặt nhợn nhắn của cô nhất thời trở nên tái nhợt Nghĩ đến người kia có thể là người nào Cô như bừng tỉnh hiểu ra Cảm giác bị lừa gạt, bị đùa dỡn ập vào lòng Mấy ngón tay xanh xao hơi run run Cô nghĩ là anh ta sao, thật sự là anh ta Đôi mắt như lưu ly của Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng rung rẩy. To gan đưa ra một quyết định gió thổi dối loạn mái tóc của Dụ Thiên Tuyết cô bước nhanh ra cổng công ty thấy được chiếc xe Bugatti kia Dụ tiểu thư chào cô vị quản gia lần trước quay cửa kính xe để phép xin chào ánh mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết cũng nhìn trầm trầm vào anh ta thậm chí cười cười mở cửa xe ngồi vào chờ lâu không ngại quá hình như tôi tới trễ nửa tiếng sắc mặt quản gia có vẻ hơi lung túng giọng nói vẫn ổn định tự nhiên như cũ không sao chỉ hy vọng lần sau Dụ tiểu thư có thể đúng giờ Tôi sẽ cố gắng." Dư Diên Tuyết tựa vào chỗ ngồi, cười ngọt ngào lái xe. Quản gia cảm thấy hơi kỳ quái nhưng vẫn điềm tĩnh đi tới phía trước mở cửa xe. Đến nơi, vẫn lại bịt bắt màu đen quen thuộc, dưới sự hướng dẫn của quản gia, Dư Diên Tuyết đi qua hành lang hướng về phía cánh cửa kia đi tới. "Dư tiểu thư, tiên sinh đang ở bên trong, thời gian tư vấn lần này khoảng 3 tiếng, nếu muốn đi xin thông báo trước với tiên sinh." Quản gia hết lòng dặn dò đẩy cửa ra cho cô. "Tôi muốn hỏi một chút." Tiên sinh của anh thật sự mắc chứng dối loạn tinh thần sao? Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi hỏi. Quản gia ngẩn ra. sự tiểu thư, tôi nghĩ đây cũng là vấn đề mà tư vấn các người phải có năng lực phán đoán chứ. Thật ra thì cũng không phải. Chẳng qua chúng tôi chỉ tiếp xúc và quan sát mà thôi. Không phải là bác sĩ tâm lý chính quy và chuyên khoa, không có cách nào đưa ra phán định cuối cùng. Thật ra thì tư vấn viên có thể làm rất ít. Chẳng hạn như tôi cảm thấy vị tiên sinh này thật sự rất thông minh. Tôi thấy hình như anh ấy không có khúc mắc gì cả. Dự Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mà dịu dàng ở dưới bìch mắt. Quản gia cao mày cảm thấy lúng túng hơn. Dự tiểu thư, những điều này không ở trong phạm vi công việc của tôi, xin mời Dự tiểu thư. Hỏi không ra cái gì. Dự Thiên Tuyết cắn môi, không thể làm gì khác hơn là giơ tay sửa cánh cửa đi vào bên trong. Cũng y tĩnh và trầm mặc giống như lần trước. Cô nghe được tiếng đóng cửa chậm rãi phía sau lưng, bóng dáng cô mảnh khảnh đứng ở cửa. Bồ luận có suy đoán thế nào? Dự thiên tuyết vẫn không có cảm giác khẩn trương đến đổ mồ hôi. Tiên sinh, anh ở đâu? Giọng nói của cô trong veo. Rất nhanh, cô đã cảm giác có một bóng dáng đứng ở trước mặt mình. Trên người vẫn nhàn nhạt hương rượu đỏ tinh khiết và thơm đồng, xen lẫn mùi thuốc lá phảng phất. Bóng dáng mạnh mẽ, rắn sỏi, đứng rất gần. Dự thiên tuyết nhận thấy khoảng cách an toàn giữa bọn họ đã không còn tồn tại. Trong lòng hơi hơi đề phòng, lùi lại một bước. Nhưng bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo, nhẹ nhàng giữ cô ở trước người cẩn thận giọng nói chậm rãi đậm đà tự nhiên tràn đầy sự tự tính đằng sau có bậc thềm Duy Thiên Tuyết vội vàng tránh ra khỏi lồng ngực của người kia vịn lấy vách tường đứng vững lại ổn định tâm tình nói tôi biết rồi cảm ơn đã nhắc nhở tôi sẽ cẩn thận người nọ không nói gì nữa chỉ chậm rãi xoay người đi vào bên trong vậy thì tự mình tới ghế xa lông ngồi đi Dự Thiên Tuyết nghe giọng nói quen thuộc đến mức tận cùng này suy đoán trong lòng càng lúc càng lớn Cơ hồ cô không nhịn được, muốn tháo bịt bắt ra, nhìn xem rốt cuộc là ai, nhưng vẫn nhịn xuống. Dụ thiên tuyết vịn tường từ từ đi tới hướng bên này. Nhưng mà, người đàn ông này thật sự rất đáng ghét. Đụng phải học tủ, một tiếng cốc vang lên. Dụ thiên tuyết kêu nhỏ một tiếng vội vàng vịn cái bàn. Bị đụng trúng xương rất đau, cô muốn cắn môi nhịn xuống. Người nọ có chút động tĩnh, bước chân càng lúc càng đến gần một cánh tay kéo lấy cánh tay của cô giọng nói hơi lo lắng truyền đến cậy mạnh cái gì Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào bị anh dẫn dắt đi về phía salon vẫn là phương thức ngồi trong song như lần trước cô mở bản ghi chép ra nhẹ giọng hỏi vị tiên sinh này chúng ta có thể bắt đầu chưa được hồi lâu sau anh mới trả lời tay cầm bút của Dụ Thiên Tuyết run lên một cái bởi vì cảm giác được hô hấp của anh chỉ cách cô nửa tấc hơi thở rất ấm áp trên người tôi không có bất kỳ thiết bị ghi âm nào anh không cần lo lắng đối thoại của chúng ta sẽ bị tiết lộ ra ngoài tôi cũng sẽ có sự chuyên nghiệp của mình anh không nên khẩn trương Dụ Thiên Tuyết có chút xấu hổ tiếng nói êm ái mang theo chút khàn khàn tôi lại cảm thấy cô có vẻ khẩn trương giọng nói thầm thấp của người nọ quanh quẩn bên tai cô Tiên Sinh giọng nói của anh rất giống một vị cố nhân của tôi Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi nói người nào Dụ Thiên Tuyết khẽ cao mày người này sao hôm nay Lại nói nhiều như vậy rất phức tạp tôi không nói rõ được sự liên tiết lắc đầu hay là nói chuyện của anh đi vì sao anh lại thích phương thức nói chuyện này không cảm thấy không đủ thành khẩn sao anh muốn tôi giữ dự... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net